lòng tôi chĩu xuống, vội dập tắt đầu thuốc, chạy qua xem sao. cái móng lửa đen vừa vặn dùng hết. dưới lề giường đắp nhổ một cái gai thịt màu đen trong ngón tay của lạt ma già. không rõ là bật gì. da dẻ lạt ma đã trở lại bình thường, song sát mặt mỗi lúc một xanh xào. thử dò hơi thở của ông, tùy yếu ớt nhưng vẫn bình ổn. nhưng có giữ được tính mạng hay không thì chưa thể nói chắc được. tôi nhặt chiếc gai thịt dưới đất lên xem.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 Chắc chắn sợ chúng tôi bỏ rơi lão để làm một mình Xong nói thế nào Lão cũng không chịu nghe Đành phải đẩy tuyển béo đi cùng hội của lão Coi như làm con tin Lúc ấy lão cọm mới yên tâm Tôi sợ tuyển béo không chịu Đành gạt cậu ta Bảo phải cậu ta đi làm trưởng quan liên lạc Bốn người bọn mình thúc sẽ dò cậu ta chỉ huy Tuyển béo vừa nghe thấy được làm lãnh đạo liền mừng ra mặt đồng ý ngay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 lưỡi bò dắt trộn nguội, trùng thảo xào thịt, bánh bao tây tạng, phổi nhồi, lòng nhồi, cơm dưới sữa bò, sườn kiều nướng, gần dê xảo nhân sâm, tơ sam bạt bờ. Ai nấy đều uống rất nhiều rượu ủ từ men lúa mì thanh khoa. Mình thức uống hơi lần lâng nói mấy câu không ăn nhập gì, lại còn nói là hy vọng đây là bữa tối cuối cùng. nghệ lão nói thế.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 Còn một nguyên nhân nữa Có thể là dấu hiệu của một đợt rất ẩm sắp đến Có tay kiều vạn mê tín nói rằng Đây là tín hiệu không mấy tốt lành Khuyên chúng tôi quay lại Xong chúng tôi đã quyết ý đi Không gì lây chuyển được Tôi và anh hướng đảo sư chế bàn bạc với nhau một chút Nơi đây so với mực lước biển đã rất cao Nếu tiếp tục leo lên núi Trong đoạn sẽ có người không thể chịu được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 Anh sư trẻ nói Tàng cốt cầu Có xương người hay không thì không rõ Sở dĩ gọi như thế Bởi đó là nơi buôn thú tự sát Hàng năm đều có vô số dề vàng Bỏ rừng Gấu ngựa Tây Tạng chạy tới đó tự sát Sường thu hoàng chất đầy đáy khe Người can đảm lắm Cũng không dám tới đó bản đêm Còn tên kẻ là mờ Có nghĩa là biển tai họa Còn vì sao lại đặt nơi ấy Cái tên không may như vậy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 Việc mà anh Sư Chê có thể làm Cũng chỉ là dẫn chúng tôi tới chỗ ấy mà thôi Đoàn tham hiểm nghỉ độ nửa tiếng ở cửa núi Sau đó tiếp tục hành trình Những người thể lực kém hô hấp khó khăn Đều cưỡi trên lưng ngựa Anh Sư Chê đeo lại súng săn và dao găm Tây Tảng Rồi rút ra một túi ra đựng đầy rượu thanh khoa Tu ẩn ực mấy ngụm, Sau đó vùng roi ra lên trời Phất liền ba phát để báo với sơn thần. Đoàn nói với mọi người muốn vào tảng cốt cầu phải vượt qua dốc cả trình trước đã đi thôi. Đó đoạn một tay lắc ống truyền kinh, một tay quất roi ra đi tiền phòng dẫn đường vào núi. Đoàn người ngựa còn lại đi phía sau anh dễ ngang quẹo phải một hồi cuối cùng cũng đã tới dốc cả trình địa danh tuy có chữ dốc.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 Phía dưới chính là tảng cốt cầu Vị trí chúng tôi đang đứng Là nơi vô số thu hoang nhảy xuống tự tử Trong truyền thuyết Người bản địa gọi là Yểm Thú Đài Anh sư trẻ đưa túi ra đựng rượu thanh khoa cho tôi Bảo tôi uống lấy vài ngụm Xùa cái rét của gió núi đi Đoạn nói với tôi Từ giờ tôi gọi chú là tu trí được không Tu trí trong tiếng tảng Có nghĩa là kìm càng dũng cảm Chỉ có những dũng sĩ chân chính Mới dám đứng trên yểm thu đài Nhìn xuống tảng cốt cầu Chú em tu trí này Chú cờ lắm đấy Tôi uống hài ngụm rượu Há miệng cười với anh sư chê nghi bụng ông này chưa biết thôi Vừa nhìn xuống dưới kia Bụng dạ thằng em đây Đã lộn tùng phèo lên rồi Bây giờ phải đi đường vòng xuống dưới Vẫn có thể ra khỏi tảng cốt cầu Trước khi trời tối Chúng tôi đang định xua đàn bò giác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 Và dẫm tắt Hụt thường trên cao rất nguy hiểm đến sức khỏe Không cho hút nữa Tôi có việc cần tìm anh bạn bạc đây Tôi vốn định nói với Sơ Lê Dương Là sao cô cứ cấp giật y như bọn phát chết vậy Nhưng liền dập tắt ý nghĩ đó Bởi từ khi tiến vào tàng cốt cầu Tôi có một cảm giác rất kỳ lạ Nhất định Sơ Lê Dương Cũng thấy có vết tích nào đó bất bình thường Cho nên mới tới tìm tôi bạn bạc việc này can hệ đến sự an toàn và tính mạng của mọi người, tột nhật là không được cợt nói vào việc chính quan trọng hơn. quả nhiên sư lê dương đến tìm tôi vì việc này, chính là số lượng lớn hải cốt của tu hoàng trong khe sâu khiến cô chú ý những chiếc sừng châu, sừng dê cho đến xương sọ gấu vỡ vụn trồng già niên đại cách này gần nhất cũng đến hai ba trăm năm nếu quả đúng như trong truyền thuyết vậy thì vì sao những năm gần đây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 trong ánh trăng bờ ảo, một con gấu ngựa tây tạng thân hình to lớn vô cùng đàng nhè răng giờ vút nhảy từ độ cao hơn nghìn mét xuống chương thứ 11 kết thúc tại đây. Tại sao lại có con gấu ngựa Tây Tạng nhảy từ trên cao xuống khe núi như thế? Liệu có phải truyền thuyết xa xưa là sự thật hay không? Mời các bạn đón nghe chương thứ 12 Hoàng Hốt vào kỳ sau. Đừng quên ghé qua Facebook của Nguyễn Thành, địa chỉ facebook.com gạch chéo MC Nguyễn Thành.